không có thích vượn dâu, cha vượn dâu nó ba que xỏ lá mình không thích lắm. OK, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Xin mến chào các cô các chú c ê n h các chị các bạn, các em đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube đọc truyện đêm khuya và fanpage truyện đêm khuya chỉ ở hai nơi này mà thôi, không có ở bất kỳ đâu khác. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube. À, mến chào những cô gái cầm cờ l s xanh, mến chào với hồng nhung, bà bầu, bà bầu hôm nay không không có đi ngủ sớm giữ gìn sức khỏe em, hello với phượng, hello với trinh, ok à, kính thưa quý vị và các bạn như thường lệ thì chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya vào lúc 22 giờ à, chúng ta sẽ đến với tập 3 của mộ hồ ly để xem xem là hiện tại thì tác giả Tác giả đang đang vẽ ra cái nhân vật chính của chúng ta đã bắt đầu lần lần lần lần theo đầu mối rồi. Chắc chắn là cái cái cái sự kiện mộ hồ ly này nó có liên quan gì đó đến bà hoa điên và hiện tại thì bà hoa điên này đang là cái nỗi ám ảnh rất là kinh khủng. Thì liệu rằng cái ông trưởng làng bân này, ông ấy ngoài cái cương vị là một trưởng làng ra, thì ông còn có cái điều gì bí ẩn nữa, đúng không ạ? Thế cho nên chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này. để ủng hộ a Tuấn các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông o bạn bè của mình và đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa debit, qua địa chỉ Paypal được dán ở phần mô tả của video ngay bây giờ tập 3 của mộ hồ ly xin phép được bắt đầu. hùng thắng ở trong nhà lại vang lên một lát sau ông bân bước ra với áo g ộ đã bạc màu ông trưởng thôn nhìn tôi bằng ánh mắt không vui cũng chẳng buồn cứ như thể là ông ta đã đoán được trước việc tôi sẽ đến tìm ông ta như là điều tất yếu phải xảy ra cậu đã đến rồi đấy à vào nhà đi tôi rón rén bước theo ông vào nhà ở bên trong nhà đồ đạc cục cũng được bài trí đơn giản ở phía gian giữa là cái tủ thờ ở bên trên có bài vị tổ tiên đôi h à n h phi câu đối được viết bằng chữ nho đã bạc màu cũ kỹ được treo ở phía hai bên ở gian bên cạnh là cái bàn uống nước gian bên kia là một cái giường bằng gỗ trông cũng ọp ẹp gian ở trong buồng thì tôi không có quan sát được không biết ở bên trong đó ra làm sao nhưng tôi đoán có lẽ bên đó là nơi mà ông làm việc lo chuyện sổ sách giấy má cho bà con ở trong làng. Ngồi đợi ông bân pha ấm trà, tôi đưa mắt quan sát rồi nói: bác trưởng thôn xem ra có vẻ là người sống khá thanh đạm. Cậu nói sao? <cười> ý cậu chê tôi nghèo, không đủ để tiếp đón người thành phu như cậu phỏng? OK, dạ không thưa bác, bác hiểu sai rồi. Cháu, cháu không có ý như vậy. Ông trưởng thôn hừ một tiếng, nói bằng cái giọng lạnh nhạt. như để thanh minh, tôi nói cho cậu biết, gần 20 năm này làm cái chức trưởng thôn, tôi chưa bao giờ dám tơ h ả o một đồng một cắc của ai bao giờ. Tôi hết lòng vì việc chung của dân làng mà không đòi hỏi bất kỳ việc gì. Tôi cũng chưa từng làm gì mà phải hổ thẹn với lương tâm để không có xứng với sự tín nhiệm của bà con dân làng này cả. trước những lời ấy của ông trưởng thôn, tôi chỉ biết ngồi im lặng gật đầu lắng nghe. Lần này tôi đến nhà gặp ông là có ý muốn nhờ cậy, cho nên làm sao mà tôi có thể để mất lòng ông được? Ông b â n như hiểu được tâm ý của tôi, cho nên cũng không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề. Ông rót một tách trà nóng đẩy sang chỗ tôi. Cậu đến gặp tôi vì việc hôm trước p h ổ ô n g Ừm, uhm, tôi đoán thế nào cậu trả đ ế n xem như có vẻ ông trưởng thôn là người thẳng tính nhưng khổ n ỗ i bây giờ tôi còn chưa biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu dù sao so về tuổi đời tôi còn kém xa ông trưởng thôn này nhiều lắm hơn nữa ông lại là người đầy kinh nghiệm lại có uy tín rất lớn ở trong làng tôi làm sao dám nói gì mạn phép với ông ta được tôi đặt nhẹ tách trà nắm xuống bàn cố lấy giọng từ tốn dạ thưa bác hôm ấy cháu thấy bác nhìn cháu bằng ánh mắt lạ lắm, cháu đoán bác có khi biết được chuyện gì đằng sau những cứ sự việc kỳ quái này. hôm nay cháu đến để xin phép bác chỉ giáo cho, giúp cháu giải đáp một số thắc mắc. ông bần cũng nhấp một ngụm trà, đôi mắt nhìn tôi trầm ngâm một hồi lâu. cậu còn trẻ mà cũng tình ý, n h ì n vào sắc mặt mà đoán được tâm ý của ta. <cười> quá là ta không có nhìn nhầm về cậu, tốt lắm. Tôi hơi ngạc nhiên về ông già này. Ông mới chỉ gặp tôi lần đầu tiên trong chốc lát, ấy vậy mà có thể nhìn thấu được tâm can của tôi. đúng là ông này quả là người không có tầm thường. Tôi lén vẻ ngạc nhiên, lại nói gì. Bác quá khen, chứ cháu có cái gì tài giỏi đâu. Cháu mong bác giúp cháu giải đáp một số thắc mắc mà suốt mấy ngày hôm nay cháu cứ nghĩ mãi không ra. được rồi, cậu muốn nói gì thì nói đi, biết được việc gì ta sẵn sàng giúp đỡ cậu. Nghe ông bên nói như vậy, tôi thêm chút mạnh dạn, tôi nói thẳng và câu chuyện. Dạ, thứ bác là như thế này, đúng là đêm hôm đó cháu có mơ giấc mơ kỳ lạ đó, giấc mơ kỳ lạ, nó ra làm sao? Kể tôi nghe. Nghe ông trưởng thôn nói vậy, tôi đem toàn bộ giấc mơ tôi đã gặp kể cho ông nghe. tôi cũng không có dám giấu giếm hay là thêm bớt bất kỳ việc gì cứ thế mà ngồi cả cho một nèo l è o tất cả những gì mà tôi gặp phải ông b â n vẫn ngồi chăm chú lắng nghe thỉnh thoảng tôi thấy những nếp nhăn ở trên trán của ông nhíu lại đâm chiu ê lắm một hồi sau tôi kể xong toàn bộ câu chuyện của mình quay sang nhìn ông cố ý chờ đợi xem ông giả nhở ra làm sao nhưng ông vẫn ngồi im lặng ngón tay gõ khẽ khẽ lên bàn một lúc rất lâu sau ông mới cất giọng âm trầm mà nói nếu a nói cậu bị chứng mộng du thì cũng không hẳn là như vậy mộng du là chứng rối loạn trạng thái ý thức và hành vi trong giấc ngủ người bị mộng du không thể nhớ được việc mình làm nhưng mà cậu nhớ lại được từng chi tiết của giấc mơ vậy là có thể thấy khi trạng thái ý thức của cậu còn tỉnh táo tôi ngồi im nghe ông phân tích vừa có những suy nghĩ riêng ở trong đầu nếu nói đó không phải là mộng du thì ấy là cái gì rõ ràng là những hành động của tôi đều được thực hiện trong trạng thái vô thức khi tôi ngủ đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ ấy là thật chứ không phải là mơ ông b â n đột nhiên hạ thấp giọng nói một câu làm tôi lạnh cả sống lưng hay <cười> ta nghĩ có khi cậu gặp ma đi nghe xong câu này tôi vô cùng kinh hãi miệng tôi ú ớ vội hỏi gặp gặp gặp ma ý, ý của bác là sao bác cũng tìm vào chuyện ma quỷ ông trưởng thôn nhìn tôi một hồi lâu nhíu nhíu cặp chân mày qua gọng kính lão trông có vẻ lo lắng đoạn đáp theo cách hiểu nôm na của người dân gian thì trường hợp của cậu gọi là ma dẫu người bị ma giấu vẫn có ý thức được hành vi của mình nhưng mọi hành động của họ bị sai khiến bởi một thế lực ma quỷ thần bí. Trong một số trường hợp, mọi người bị ma giấu còn biết được là người thân của mình đang đi tìm họ nhưng họ lại không thể nào lên tiếng gọi mọi người đến cứu được. Vừa nghe nhắc đến ma mà tôi lạnh hết cả người. Giờ tôi có thể chắc chắn. việc tôi gặp hồn ma của bà hoa điên là thật chứ không phải là ảo giác. càng nghĩ tôi càng lạnh lẽo. tôi đoán hồn ma của bà ta đã đi vào trong giấc mơ, đã dụ dỗ tôi ra mộ hồ ly. vậy bức ảnh kia là bức ảnh ma chứ không phải là sự nhiễu loạn của ánh sáng. trên đời này đúng là có sự tồn tại của ma quỷ và những điều kỳ lạ khiến con người không thể giải c thích được. tôi đưa tay quẹt những giọt mồ hôi to như là hạt ngô. đang vã ra đầm để a trên t r á n ông trưởng thôn chợt nghiêm nét mặt nhìn tôi hạ thấp giọng. Bây giờ cậu nói cho tôi biết xem, có phải trên đường vào làng đi qua chỗ h ổ con cáu thấy sự việc kỳ lạ không? Tôi giật mình choáng váng. Cứ làm sao mà ông già này ông biết được cả việc tôi gặp bà Hoa? Không lẽ là Diễm Trinh đã kể cho ông nghe? Tôi nghĩ việc Trinh kể gì đó cho ông nghe là không thể. giữa cô và ông trưởng thôn chẳng có liên quan gì đến nhau chắc chắn là ông ta đã nắm được điều bí mật bí ẩn nào đó cho nên mới hỏi tôi như thế ngồi im suy nghĩ ông già này có gì đó thần bí lắm nếu ông ta đoán ra được như vậy thì tôi cũng không cần giấu ông ta làm gì tôi nói vâng thầy cũng chẳng giấu gì bác nữa trước khi cháu vào làng cả cháu v à em trinh đều trông thấy bà hoa lúc ấy bọn cháu còn chưa biết là bà ấy đã chết cháu cứ nghĩ ấy là một người bình thường, cho nên cũng không để ý đến bà cho lắm. Nhưng khi nhìn thấy người đàn bà này đi về chỗ hồ nước, cháu tò mò cháu quay lại coi. Ngay lúc ấy thì bà hoa bà ấy quay nhìn hai đứa chống cháu. Khi ấy khi ấy đôi mắt của bà ấy đỏ lòm lòm, ma quái đáng sợ lắm. Ông bân nghe tôi nói rồi gật gù. Vậy là cậu trúng phải ma thuật của bà ấy từ khi cậu nhìn thấy đôi mắt ma đó rồi. bà hoa đã để mắt đến cậu à, từ à, bắt đầu bước chân vào ngôi làng này rồi bà ấy muốn bắt cậu phải chết để thế mạng cho bà đấy tằng nghe ông bên nói tôi càng hoang mang tôi không muốn tin vào những chuyện vô lý hoang đường như vậy tôi và bà già điên đó đâu có thù oán gì với nhau c ứ làm sao mà bà lại muốn hại chết tôi được có lẽ nào bà hoa điên sau khi chết biến thành một l o ạ i ma nước nghĩ đến những câu chuyện rùng rợn mà người ta hay truyền tai nhau kể về loài ma ra đáng sợ trong dân gian thường hay kể người bị chết đuối sẽ biến thành một loài ma nước hay còn gọi là ma ra những con ma nước này vong hồn bị giam cầm ở nơi nó chết không được đi đầu thai chuyển kiếp nếu như muốn thoát khỏi đó thì chúng nó phải tìm cách bắt lấy một ai đó còn sống để thế mạng cho mình chỉ khi nào tìm được người thế mạng thì linh hồn của chúng mới được giải thoát về âm tào địa phủ chờ quỷ sai dẫn đến cửa luân hồi để sang kiếp khác không lẽ bà hoa điên khi chết cũng đã biến thành ma ra hồn phách của bà ta không siêu thoát được cho nên cứ quanh quẩn ở đấy hại người bà luôn tìm cách dìm chết một ai để thế mạng cho mình thật không may tôi là mục tiêu mà mụ ma già này đã nhắm đến tôi nghĩ trong làng này có bát biết bao nhiêu người cớ làm sao b à ấy không nhắm mà lại soi vào tôi phải chăng như trong truyền thuyết nói tôi là người hợp v ế với bà giả điên càng nghĩ tôi càng hoang mang lo lắng rốt cục bà hoa điên này là ai b à làm vậy mục đích là gì những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu càng khiến cho tôi quyết tâm muốn tìm hiểu cho bằng được tôi quay sang hỏi ông trưởng thôn cháu cháu nghe nói bà Hoa bảo không có họ hàng thân t h í c h với một ai trong làng không lẽ bà là từ ở nơi khác đến làng mình phải không ông trưởng thôn gật đầu xác minh cho câu nói của tôi là đúng ông kể cho tôi nghe về câu chuyện cách đây cũng lâu lắm rồi độ khoảng cuối những thập niên 70. khi mà tuyến đường gạch trong làng còn chưa được xây dựng khắp làng mùa mưa đường đất trơn trượt khó đi người dân làng Kim Sơn tất bật hối hả lao mình vào lao động sản xuất nhằm cải thiện nền kinh tế trì trệ sau đợt lũ vừa xảy ra mấy năm trước ai ai cũng bận biểu làm việc luôn chân luôn tay nhiều khi còn không có thời gian để mà ngồi nghỉ bà con trong làng ai nấy đều ra đồng từ khi trời còn tờ mờ sáng đến khi đêm xuống mờ mịt họ mới chịu về giữa lúc vụ mùa hối hạ bận rộn chẳng ai buồn để ý đến có một người phụ nữ lang thang vất vưởng chẳng biết từ đâu về làng ấy là một cô gái còn trẻ, mới chỉ độ 18 ờ i đôi ư ơ người cao mảnh khảnh, làn da hơi đen bánh mật vì dãi nắng dầm mưa lâu ngày. Nhưng điểm khiến cho người ta chú ý ở cô gái chính là cô ấy mang một cái bụng bầu to tướng vượt mặt, nhìn cái bụng như là cái rổ ngược, dáng đi nặng nề nạch lạch bạch, đoán được là cô cũng sắp đến ngày lâm bồn. Cớ làm sao một cô gái bụng mang dạ trở, không biết từ đâu? lại lang thang vào làng làm gì? Mọi người ai nấy đều rất tò mò. Thế nhưng vì công việc, họ nhanh chóng bị cuốn vào sự hối hả của thời vụ, chẳng còn để tâm tới cô gái lạ mặt nữa. Cô gái trẻ cứ đi tha thần ở trên những thửa ruộng mới gặt, móc từng hạt thóc rơi vương vãi. ấy là cách duy nhất để cố cầm cự qua cơn đói đang hành hạ suốt mấy ngày nay. có lẽ cô phải nhịn đói từ cách đây lâu lâu rồi. thấy tình cảnh cô tội nghiệp. lại thêm bụng mang dạ trở người ta chỉ biết thở dài thương xót, chả biết tại sao cô gái còn trẻ như thế mà lại ra nông nỗi này. khi cô gái đó đến lượm tóc h rơi ở ruộng nhà ai cũng chẳng ai ngăn cản thậm chí là còn có người bốc cho mấy nắm tóc h nhưng cô gái này ít nói ai nói gì thì cũng chỉ cúi đầu cảm ơn rồi lặng lẽ với công việc lượm tóc h chẳng ai thấy cô nói một câu nào mùa gặt mau chóng trôi qua những thửa ruộng bị người ta cày xới tung để chuẩn bị cho một vụ mùa mới, chẳng còn thóc lúa rơi vãi để cô đi mót nữa. Cô gái trẻ đang bụng mang dạ trở, đành ôm cái bụng đói meo ngồi co quắp, bởi vì cũng chẳng kiếm được cái gì mà ăn. Cơn đói hành hạ khiến cho cô cứ lả dần, lả dần đi. Cái thai trong bụng chắc đói lắm, nó cứ dãy đạp liên tục, làm cho cô đau đến quần q u ậ i Không còn cách nào khác. Cô gái đành phải ôm bụng đến gõ cửa từng nhà, xin mọi người thương tình ra tay giúp đỡ. Mong sao có ai đó tốt bụng sẽ cứu mang, giúp mẹ con cô qua được cái đận nguy kịch. Xin ông bà, xin ông bà cứu giúp mẹ con nhà con, rồi con làm thân, làm trâu, làm ngựa để báo đáp công ơn nhà ông bà. Xin, xin cứu đứa bé con con, nó sắp chết rồi. Nhưng cô gái hết lời van xin. thì những người làng cũng không có ai dám đứng ra cưu mang một người lạ mặt không biết từ đâu đến. Thời ấy đa phần người dân còn nghèo khổ, để có đủ miếng ăn cho cả nhà họ cũng phải vất vả lắm rồi. chẳng ai dám nhận nuôi một cô gái bụng mang d ạ c h trở, không còn sức lao động như thế. lên một lúc trong nhà tự nhiên phải gánh thêm hai miệng ăn mà không biết làm gì thì đúng là khó lắm. chỉ e muốn mà cũng chả giúp được. không những vậy thời gian gần đây trong làng thỉnh thoảng còn có trộm cắp ban đêm kẻ trộm lẻn vào trong nhà dân lấy trộm đồ đạc cô gái này lai lịch không có đàng hoàng chẳng ai biết cố tên là gì tốt xấu ra làm sao không phải thân thích máu mủ ruột già tự dưng nhận nuôi cố không khéo lại thành nuôi o n g tay áo lỡ đâu cô i ở cái thói tay máy ôm hết đồ trong nhà cao chạy xa bay lúc ấy thì hóa ra là làm phúc phải tội. Cô gái đáng thương cứ đến gõ cửa từng nhà, thế nhưng đi đến đâu cũng bị người ta từ chối đ ổ i đi. Không ai dám cho một người phụ nữ bụng mang dạ trở vật vã như sắp chết bước vào trong nhà. Họ nghĩ có trở là cửa m à kiêng lắm. Sợ là cô ấy đem lại s ố i quẩy phiền phức cho cả gia đình. nhà nào tốt lắm chỉ dám đem cho ít cơm ra ngoài cổng để cô ấy ăn rồi lựa lời từ chối cô thông cảm cho thấy cô như thế chúng tôi cũng thương lắm nhưng giờ thời buổi khó khăn còn tôi nó còn chả có đủ ăn thì làm sao mà lo cho mẹ con nhà cô được thôi thế còn từ n g đây ăn đi rồi tìm nhà nào khá giả mà thử biết đâu Cô gái nghe xong cũng chỉ biết cúi đầu ăn tạm miếng cơm trong tiếng n ư ớ c nghẹn ngào. Cô biết là họ đang muốn đổi khéo mình. Ý của họ bảo cô ăn cho nhanh rồi biến đi cho k h u ấ t mắt. Cô đã lâm vào tình cảnh này. Giờ không ăn thì hai mẹ con đều chết. Đứa con trong bụng vẫn đó. Cô phải cố nuốt cái miếng cơm trong nước mắt trong cay đắng tội nhục. những ngày sau đó cô cứ đi lân la hết nhà này qua nhà nọ thế nhưng đến đâu cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu vô cảm càng những nhà giàu họ lại càng lạnh nhạt quát tháo xua đuổi tàn nhẫn cả một ngôi làng rộng là thế cũng chẳng có chỗ nào để cho cô gái trẻ dung thân cái bụng thì càng ngày càng to hơn chắc cũng chuẩn bị đến ngày sinh nở rồi ai ai sẽ giúp cô trong cơn nguy hiểm chỉ có mình cô say sợ ra làm sao. càng nghĩ cô càng lo lắng cho những ngày sắp tới. cô còn không biết bám víu vào đâu. cô gái đáng thương gục xuống trong nỗi tuyệt vọng, cứ thế ôm mặt mà nức nở. người làng Kim Sơn cũng dần dần quen với cảnh có một cô gái trẻ với cái bụng bầu ngày ngày lang thang hết các thôn cùng ngõ h ẻ m đi đến từng nhà để xin ăn. cô gái vẫn lặng lẽ cố gắng cầm cự mạng sống của hai mẹ con trong sự thở ơ vô cảm. có những hôm cô c h ả xin được gì, cô ôm cái bụng đói meo nằm co ro trong cái lán ngoài chợ, cố nhắm mắt để ngủ, xua tan đi cơn đói. ngày này qua ngày nọ, người ta cứ thế, cứ thế lâu dần cũng thành quen, chẳng còn ai để ý bàn tán về cô nữa. họ chỉ biết cô gái này tên là Hoa. người trên mạn p h ú thọ xuống. Cô Hoa vì trở hoang với một thằng m ạ mẹ nào đó bị người làng bắt v ạ trưởng làng ấy ra lệnh trói cô vào cột đình, cho người cầm hèo lớn quất cho một trận tơi tả, thừa sống thiếu chết. Lão này còn muốn đem gọt đầu bôi vôi, nhốt cô vào lồng tre mà thả bè trôi sông làm mồi cho hà bá. Cô Hoa chả hiểu làm sao trốn được, chạy bán sống bán chết. Sau bao ngày rong rỗi khắp nơi. sức cùng lực kiệt mới dừng lại ở làng Kim Sơn. Những gì mà người ta biết về cô gái trẻ tên Hoa chỉ có như vậy, cũng chẳng ai buồn quan tâm hỏi han thêm gì nữa. Ai cũng tất bật với công việc của mình, đâu có ai buồn quan tâm đến một cô gái quần áo tả tơi, cái bụng bầu ngày ngày vẫn đầu đường xó chợ như thế. Nhưng cô Hoa vẫn cứ âm thầm sống ngày qua ngày, ban ngày đ i xin ăn. lượm lặt đồ ăn vương vãi ở xó chợ tối đến lại ngủ trong cái lán được người ta dựng tạm đôi khi người ta còn thấy cô hoa ngủ trong cái miếu nhỏ của làng hoặc bụi cây gầm cầu miễn là chỗ nào che mưa che nắng đặt lưng để ngủ là cô lui đến khi đêm xuống trong làng chỉ giờ có một nơi duy nhất là cô chưa bao giờ dám đặt chân đến đó chính là gò đất nổi ở giữa hồ con c á o nghe ông trưởng thôn kể đến đây, tôi bỗng buột miệng hỏi: có lẽ là cô hoa về làng đã nghe người ta kể về hồ con cáo. Cô biết cái hồ này đáng sợ, cho nên cô không dám ra đấy là đúng rồi. Những người bạo gan nhất còn chẳng dám ra chứ nói gì cố bụng mang dạ trở bác như vậy đâu có gì là lạ đâu. Ông trưởng thôn lắc đầu nói tiếp: cậu sai, vậy mà lại có chuyện xảy ra đấy. tôi nghe ông nói thì giật mình bật dậy hỏi có chuyện gì bác là là chuyện gì bác ông bân vẫn giữ được vẻ điềm đạo đúng là có chuyện lạ đấy không chỉ riêng tôi đâu mà tất cả bà con trong làng đều kinh ngạc khi chứng kiến sự l y kỳ rùng rợn ấy ông trưởng thôn nhao mắt nhớ lại buổi trưa hôm ấy một buổi trưa hè oi ả vắng lặng đến lạ thường khi ấy người dân trong thôn sau buổi sáng làm việc cực nhọc ở ngoài đồng đã về ăn uống nghỉ ngơi ở nông thôn buổi trưa vắng lắm mọi người đang tranh thủ nghỉ ngơi để lấy sức chiều còn ra đồng mà làm tiếp khắp cả làng im phăng phắc trong cái nóng như thiêu như đốt của những ngày đầu hè tháng 6 đâu đó thỉnh thoảng vang lên tiếng ý ới gọi nhau của bọn trẻ con trốn mẹ đi chơi đột nhiên từ phía hồ nước ở b ì a làng vang lên những tiếng kêu đau đớn chói tai lắm cứu với, ai cứu con tôi với, cứu với. đang giờ tan tầm giữa trưa, cả làng im ắng, cho nên tiếng kêu càng nghe rõ mồn một. mấy hộ ở gần ấy bị tiếng kêu thất thanh kinh động, họ cứ tưởng trẻ con nhà nào nghịch ngợm bị đuối nước ở ngoài hồ, không ai bảo ai, đều vùng dậy, ảo à o kéo nhau ra hồ nước mà xem. khi đám người làng ra đến nơi. họ thấy xa xa nơi gò đất nổi có ai đang v ớ i tay vào trong làng mà kêu cứu ái nhỉ sao giữa trưa nắng bức chang chang này ra đó làm gì nhỉ hình như là người này đ a n gặp g nguy hiểm bà con ơi ra xem nào ôi rồi ôi ôi r i i nhưng mà ngoài đấy ma quỷ sợ lắm chúng ta ra đó nỡ mà xảy ra chuyện gì thì sao một người bạo gan giọng nói oang oang ôi rồi ban ngày ban mặt này thì ma quỷ mẹ gì cứ một mạng người hơn xây bảy tòa tháp chứ không lẽ chúng ta thấy người bị nạn mà không cứu à? thôi thôi thôi thôi thôi để tôi về lấy cái thuyền thúng bơi ra thử xem. một người mạnh dạn cả đám cũng hừng hực khí thế không ai sợ nữa họ bảo nhau cùng bơi thuyền ra xem sự thể ra làm sao vừa ra đến nơi đám người kinh hãi trước mặt là cô hoa nằm co quắt trong vũng máu đỏ lòm lòm một cái hài nhi còn đỏ h ọ n đang được ôm trong lòng đứa bé yếu lắm nhưng mà t ấ t tiếng khóc queo q u e trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô Hòa đưa ánh mắt lờ đờ kiệt sức. nhìn mọi người, cô cố gắng t h è o thảo yếu ớt, xin, xin c o n g các bà cứu lấy con tôi. Đoạn cô gục xuống ngất liệu, chắc cố đối sức sau khi sinh có thể cầm cự đến bây giờ đã là cố lắm. người làng thấy cảnh tượng ấy thì sừng sốt kinh ngạc, chẳng ai biết làm sao, cô gái lại mò ra gò đất ở giữa hồ, rồi lại đ ẻ ở ngay đấy. bình thường họ vẫn thấy cô hoa vất vả vất vưởng ở đầu đường xót chợ cũng chẳng ai buồn để ý xem cố ra đây từ bao giờ từ n g à y đến đây bỗng thấy hiếu kỳ chuyện này vô lý một cô gái bụng mang dạ trở đang đói lạ cả da thì làm sao mà bơi ra đấy được thấy nét mặt của tôi đăm chiêu ông trưởng thôn cũng đoán được tôi đang nghĩ gì ông thở dài thườn thượt sau này ngay cả khi cố tỉnh lại chính cô còn chẳng biết tại sao mình ở gò đất, mọi người hỏi, cô chỉ mếu m á u trả lời ấy, là sáng dậy thì mới biết mình đang ở gò đất nổi, cô sợ lắm, cô muốn vào bên trong nhưng không biết là làm sao mà vào. khi còn đang hoảng sợ thì bụng lại đau quặn trở d ạ một thân một mình bơ vơ ở cái gò đất nổi giữa hồ, buôn bề là mặt nước mênh mông, cô chả biết làm sao. mới đành cầu cứu ông trưởng thôn khi ấy mới lên nhận chức thấy hoàn cảnh cô tội cho nên đành tìm hết cách để giúp đỡ dù sao cô cũng vì chớ t r ê u mới phải tha phương cầu thực đi nơi khác tìm c h n dung thân cô đã đến đây để làm nơi sinh sống t h ì không lẽ nào người làng lại nỡ đuổi cô đi ông b ì n thấy trong làng vẫn còn chỗ đất trống chưa có người ở bàn với người ta dựng tạm một căn tròi nhỏ cho cô hoa có chỗ che mưa che nắng có chỗ mà nuôi con người làng nghe ông b â n nói như vậy thì cũng tỏ ý cảm thông thật ra cũng chẳng ai muốn đem cô về thế nhưng cũng không ai nỡ để cho một người phụ nữ một mẹ một con cứ lang thang v ấ t vượng như thế mãi nghe ông trưởng thôn nói vậy mọi người cũng tán thành ngay từ đó cô hoa chính thức trở thành con dân của làng đứa bé cũng được lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của bà con t r ò n g xóm. Một đứa bé gái trắng trẻo k h á o khỉnh, cặp mắt đen le láy như thiên thần, làm cho ai trông thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi mà yêu quý. Cuộc sống cứ trôi đi, tưởng cuộc đời của cô bước sang trang mới, từ nay cô không phải sống những tháng ngày cô đơn đau khổ nữa. Nhưng ở đâu, sóng gió chớ t r e o lại tiếp tục vùi dập người đàn bà bất hạnh này. Một đêm mùa đông. giữa cái r é t căm căm đến cắt da cắt thịt, khi mọi người đã chùm chăn ngủ say, ở phía trang căn tròi nhỏ của mẹ con cô Hoa bỗng nhiên vang lên tiếng gào khóc thảm thiết đến xé lòng. Ôi trời ơi, con con tôi, con ơi, con làm sao thế này? Ôi trời ơi, bà con nơi có ai cứu cứu con tôi với? Ý! Cứu con tôi với! Ý! Nghe tiếng kêu thất thanh, mấy nhà gần ấy. vội tung chăn tỉnh giấc họ thắp đèn sáng trưng lục đục kéo nhau sang bên đấy để xem đã xảy ra chuyện gì khi vừa đến nơi thì cảnh tượng tang thương chết chóc đập vào mắt đứa bé còn chưa đầy một năm tuổi nằm cứng đờ đờ trong cái chăn trên cái giường tre ọp ẹp toàn thân của nó tím đen tím ngắt lại không biết là đã tắt thở chết tự bao giờ ở bên cạnh cô Hoa đang đấm tay t h ủ m t h ụ p xuống nền nhà mà khóc lóc thảm thiết người mẹ trẻ gào khóc đứa con xấu xố, tiếng khóc vang lên thấu tận trời cao, làm cho ai ở đấy cũng không cầm nổi nước mắt. Mọi người kéo đến, mỗi lúc một đông, chả mấy chốc, căn trò nhỏ đã c h ậ t cứng người. Ai cũng tò mò, không biết làm sao đứa bé lại đột ngột chết như vậy. Vừa chiều tối còn thấy cô hoa bé nó cười nói khúc khích. Ông trời rôn r ồ i c h ớ t r ê u chỉ có mấy canh giờ sau. một đứa bé xinh xắn như thế bây giờ đã lạnh lẽo nằm kia không ai biết vì lý do gì mà đứa bé lại ra đi nhanh như thế ở bên trong nhà tiếng khóc của cô hoa lại càng thảm thiết xé lòng người đàn bà đáng thương như điên như dại mái tóc bung ra rối tinh rối m ổ m ắ t sưng húp vằn lên những tia máu đỏ đáng sợ lắm ngoài xa gió lạnh vẫn r í t lên từng tia sầu thảm tiến kêu g ạ o thảm thiết sẽ tan màn đêm theo gió bay văng vẳng khắp làng cách đó không xa có cái bóng đen vẫn đứng im lặng lẽ quan sát hết tất cả mọi việc chương 5 gặp ma giữa ban ngày sau cái chết bất ngờ của đứa con gái, cô hoa như biến thành một người khác. cô chẳng còn cười nói hay tiếp xúc với bất kỳ người làng nào nữa. cả ngày cứ giam mình trong căn tròi nhỏ, ngồi im lặng, hai hàng nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt ủ rũ xanh xao như tàu lá c h ố i mấy ngày qua cô chả thiết ăn uống gì, tự giam mình trong sự cô đơn và nhớ thương tha thiết. cô nhớ con nhiều lắm, đứa bé còn chưa đầy tuổi. nó có tội tình gì đâu mà ông trời lại cướp nó đi khỏi tay cô nước mắt đau đớn nghẹn ngào đã rơi rất nhiều khi cũng chẳng còn nước mắt mà khóc nữa cô chỉ biết ngồi im lặng trong nỗi đau tột cùng cứ giống như cái xác không hồn cứ thế ngồi b ấ t thất thần ngày này qua ngày nọ đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không xa xăm vô định cô cứ lẩm b à lẩm bẩm gọi tên con của mình trong cơn tuyệt vọng con ơi về với mẹ con ơi đừng để mẹ ở lại một mình mẹ nhớ con lắm con ơi đứa bé ra đi quá nhanh điều đó khiến cho cô hoa không chấp nhận nổi cái sự thật đau đớn cô nghĩ chỉ là giấc ngủ say thôi sáng mai tỉnh dậy cô lại được nghe tiếng con bé cười k h a n h khách khi bị cô t r ê u hạnh phúc chỉ đơn giản là nghe tiếng cười hồn nhiên của nó được một lần đợi đến khi nó bập bẹ gọi mẹ ơi ấy vậy mà ông trời cướp đi hạnh phúc của cô cô cũng chẳng quên được buổi tối hôm ấy buổi tối hãi hùng buổi tối đã làm cho cô một cú sốc tinh thần mà cô trả vượt qua nổi trước khi hai mẹ con ôm nhau đi ngủ đứa bé vẫn còn đang vui đùa tiếu tít t ế t trong vòng tay của mẹ khi ấy trông nó cũng không có biểu hiện gì ốm đau bệnh tật nó khỏe mạnh nụ cười trên đôi môi trống c h í m chớp chớp mắt nhìn mẹ, cặp mắt đen lay l ấ y Ông trời vẫn còn thương người phụ nữ bất hạnh, cho nên cho cô một thiên thần nhỏ đáng yêu, bầu bạn. Cô h o a ôm đứa con vào lòng, chìm dần vào giấc ngủ say. Chả biết mẹ con ngủ được bao lâu. Khi ấy trời khuya lắm rồi. ở phía ngoài căn tròi, gió lạnh d í t lên từng cơn thê thiết, cái rét căm căm như cắt da cắt thịt. đột nhiên ngoài căn tròi có những tiếng vang lên rất lạ, loạt xòa loạt x o ạ t lục xà lục sục. Tiếng động mỗi lúc một to, làm cho cô hoa giật mình tỉnh giấc. Cô sợ lắm nhưng vẫn cố lấy can đảm mà nói vọng ra: Ai đấy? Mau đi đi! Không là tôi la lên bây giờ. cô h o a không dám nói to vì sợ con tỉnh giấc cô cứ thế nín thở lo lắng chờ đợi xem tiếng động ngoài kia có bỏ đi hay không cô nghĩ có khi có thằng trộm ở trong làng nửa đêm nửa hôm rình mò muốn trộm cắp nếu như mà chỉ là mấy thằng trộm vặt thấy trong nhà có động nó biết chủ nhà còn tỉnh nhất định sẽ không dám xông bừa vào mà làm lều sớm muộn gì cũng phải rút đi chỗ khác nghĩ vậy cô yên tâm hơn cô cứ thế ôm lấy đứa bé, căng mắt nhìn ra ngoài mà lo lắng, hy vọng thằng kia nó sẽ đi nơi khác để cho mẹ con cô được yên. nhưng đúng lúc ấy từ phía cửa sổ có một làn khói x á m bỗng nhiên bay vào, làn khói tỏ a ra một mùi thơm nồng hắc hắc lại khó chịu. cô hoa vừa ngửi thấy thì cứng đơ cả người, thần trí của cô bỗng nhiên u mê. cô không biết được là mình đang tỉnh hay là đang mơ. cánh cửa đột nhiên hé mở, dít lên những tiếng kẹo ca kẹo kẹt, đến giận cả người. một cái bóng đen che kín mặt từ từ bước vào bên trong. cô hoa cố gắng kêu lên nhưng chẳng hiểu làm sao cổ họng của cô lúc này như cứng đờ đờ, không phát ra được lời. toàn thân mềm nhũn, không có sức lực, không thể gắng gượng cô từ từ chìm sâu vào mê man cho đến khi cô tỉnh dậy cô chỉ nghĩ ấy là một giấc mơ về xung quanh căn tròi nhỏ vẫn im ỉm như không có chuyện gì xảy ra tấm kia liếp che cửa căn tròi vẫn được đóng kín cô thoa thở phào nhẹ nhõm vòng tay ôm lấy đứa con đang nằm ngủ ở bên cạnh đứa bé vẫn nằm im không hề nhúc nhích cô thấy lạ lắm bởi vì mỗi khi cô ôm chặt đứa bé sẽ cựa mình nũng nịu mẹ một chút, không hiểu cớ làm sao mà hôm nay nó ngủ say đến mức cứng đờ ra như thế. bất giác cô hoa trột ra, cô giật mình hoảng hốt. nó, no, nó, no, nó. No. cô hoa s ở thử lên người, cô thấy tay chân của con lạnh c ó n g đứa bé không còn một chút hơi ấm nào cả, cơ thể của nó cứ lạnh ngắt. cứng đơ như là tượng đá vậy linh cảm chẳng lành cô hoa t r ồ m dậy trong đèn để xem đứa con khi vừa soi đèn vào thì cô hoảng hốt đến tái hết cả mặt hai tay run lẩy bẩy đến mức không cầm nổi ngọn đèn ở trên tay đôi mắt tối sầm lại trời đất quay cuồng như muốn sụp đổ mọi thứ trao đảo làm cho cô như muốn gục ngã cô hét lên trời ơi con con ơi con làm sao thế này trong ánh lờ mờ của ngọn đèn dầu, cô hoa phát hiện con mình đã lạnh ngắt, tím tái từ bao giờ. cô c ấ u vào nó cũng không có thấy động đậy gì. sự thật mà cô không thể tin nổi, nó, con cô đã tắt thở, tắt thở ngay bên cạnh cô mà cô không biết. một nỗi xót xa quá lớn, cô hoa không thể nào bình tĩnh được. cô đau đớn gào thét như muốn xé toạc màn đêm. khi người ta đem đưa xác đứa bé ra để khâm niệm, trôn nó xuống hố đất sâu, cô Hoa mới hoàn toàn vỡ mộng, cô như điên như dại lao mình xuống hố đất, bất chấp sự can ngăn của bà con, hai tay cô cào xuống làm cho da thịt như muốn t ạ c ra, máu me v ù n g vãi đỏ lòm lòm, cô quyết bới đất lên để mà ôm đứa bé vào lòng, cô ôm khư khư nó trong tay, b ấ y giờ cô Hoa ngẩng mặt lên nhìn mọi người cứ gầm gừ, ánh mắt đáng sợ lắm. không kẻ nào được bắt con tao, không đứa nào được động vào con tao, đứa nào dám hại con tao, tao giết đứa đấy đấy. lúc bấy giờ, cô hoa như là một con thú hoang lên cơn điên dại, cô quyết sống chết để bảo vệ cái xác của con mình. nhìn cô ôm đứa bé chết cứng ở trong tay, người dân ai n ấ y cũng trợn mắt hoảng hốt, khắp người cô ấy, quần áo đầy bùn đất. tả tơi bẩn thiểu mái tóc rối bung rũ rượi tập mắt vằn lên những tia đỏ ngầu ai n ấ y đều thất kinh không dám tiến lại gần họ chỉ biết đứng lùi thật xa trong đám đông người ta xì xào c ố y điên rồi nhìn gớm quá kìa mọi người có nghe thấy cổ họng cối phát ra tiếng gầm gừ như là con chó d ạ i không c ố điên thật rồi người phụ nữ này đáng sợ quá. mọi mọi mọi người mau tránh ra đi. cô bị ma nhập mà hóa điên rồi đấy. người ta cứ đứng đó chỉ t r ỏ bàn tán, chẳng ai dám tiến lại gần đến chỗ cái hố. cô hòa cứ ngồi đấy mà gầm gừ như là một con thú, như điên như dại, rồi cả bọt mép, đáng sợ vô cùng. ông bân nghe tin dữ, bèn cùng với mấy thanh niên khỏe mạnh ở trong thôn vội vàng chạy ra khu nghĩa địa. vừa thấy cảnh tượng ấy ông đã xa s ầ m nét mặt suy nghĩ một hồi lâu ông giơ tay chấn an tinh thần bà con đừng sợ cô bị chấn động tâm lý mới thành ra như thế thôi chúng ta phải tìm cách chôn xác đứa bé này đi chứ để như vậy chả mấy chốc nó bốc mùi xúi mất vệ sinh ảnh hưởng sức khỏe cả làng hết ông trưởng thôn nói xong có người bật ngay ông nói thì dễ lắm nhưng nhưng mà chôn nó thế nào ông x ẹ m cố cứ ôm khư khư cái xác ở trong tay như là có chó điên đi kia ai mà dám lại gần ông bân trầm tư một lúc sau ông nói với mấy người thanh niên đi theo các chú mau chuẩn bị cho tôi đoạn dây thừng thật chắc đi theo tôi khi nào tôi lệnh thì các chú ra tay hành động nhớ phải làm thật nhanh gọn rõ chửa nói đoạn ông rẽ đám đông đứng bao vây xung quanh m à tiến đến chỗ m mấu huyệt nét mặt của ông đanh thép lạ lùng dân làng thế vậy không khỏi càng thêm ngưỡng mộ nể phục ông gấp bội không ngờ họ thật sáng suốt khi tìm được một người đầy đủ tài năng như ông bân để giúp bà con gánh vác đại sự ông bân tiến lại chỗ cô hoa đang ngồi ông cất giọng oang oang thế cô hoa này đứa bé nó chết rồi Ê, thế thế thôi thì đau thì cũng đau sót đa thì cũng sót nhưng mà cứ ôm cái xác như thế thì không được thế để cho người ta trôn nó cất nó tử tế ở bên dưới hố huyệt cô hoa vẫn ôm khư khư cái xác chồng cô bây giờ như một con ác quỷ cặp mắt đêm d ạ i v ă n đỏ lầm lòm trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ ai nấy đều lạnh lẽo con tao không chết đâu nó không chết đâu đứa nào cướp con tao thảo xiết đưa đấy, cút r ặ đám đ ồ n g nghe thấy thì sợ đến vỡ mật, người ta la hét om sòm. chẳng mấy chốc cả đám nhao nhao lên. ôi d ù i làng nước ơi, thế nó điên thật rồi. ông trưởng thôn cũng không thèm để tâm đến đám đông ở đằng sau. ông giơ tay bảo mọi người im lặng. rồi ông ngồi s ổ m đ ư a mắt nhìn cô hoa. hai mắt của ông cũng ánh lên vẻ đanh thép. trừng trừng nhìn thẳng vào ánh mắt tả dị kia. ơ n điên dại của cô Hoa như bị ánh mắt của ông trưởng thôn t r ấ n áp, không biết là ánh mắt của ông phát ra cái thứ sức mạnh ghê gớm gì mà cô Hoa cứ thế run lên bần bật, toàn thân cô run lẩy bẩy, hai chân cố vùng vẫy, đạp xuống như là con thú cào đất để tìm đường tháo chạy. Ông bần bỗng gầm lên: "Nó đã chết rồi, hiểu chưa? t h ế muốn ôm cái xác thối khư khư bên mình mãi à? Thương nó thì để người ta chôn xác nó đi!" bằng không ngoan cố đừng trách ta nặng tay cô hòa nếp sát mình vào vách hố toàn thân run lẩy bẩy đến nỗi không thể bế nổi đứa bé nữa như một phản xạ cô đưa tay lên bịt tai lại không muốn nghe ông trưởng thôn nói thêm một lời nào đứa bé cứ cứng đờ như khúc gỗ bỗng dừng rơi bịch xuống đất ông bần thấy cơ hội đã đến vẫy tay ra hiệu cho đám trai tráng đứng ở đằng sau vừa thấy hiệu lệnh chúng nó lập tức nhảy xuống hố túm cô hoa lôi s ỉ n h sạch lên đám thanh niên lực lưỡng chói gô tay chân cố lại sau đó chúng nó luồn một cái đòn tre khiêng cô tòn t e n ra một chỗ xa lắm trong cảnh cô hoa bị đám thanh niên khiêng đi không khác gì như là người ta khiêng một con lợn chuẩn bị đi c h c t tết cô hoa ra sức vùng vẫy chống cự thế nhưng cô làm sao mà địch nổi đám thanh niên này cô gào thét cô chửi bới om sòm nhưng chẳng ai thèm để tâm đến cô. Họ đem xác đứa bé đặt lại xuống hố, chuẩn bị chôn cất. Người làng thấy cảnh tượng này, càng lúc càng kéo nhau ra xem đông lắm. Ông bần thấy không ổn, nếu như cứ để con điên này giéo tên tổ tiên mười mấy đời của cả làng ra mà c h ờ i á, thì còn gì là tôn ti trật tự nữa. Ông sai người nhét rẻ vào miệng để cho cô không kêu gào được. Người ta đem đứa bé chôn thật sâu. lấp đất thật chặt để cô không đào lên được. Không những vậy, họ còn đắp lên một ổ đất cao, lấy một thanh gỗ viết tên đứa bé cắm lên đánh dấu. Ai cũng tiếc thương cho một đứa bé non nớt, yếu mệnh. Họ đã thắp cho nó một nén nhang tỏ lòng thương xót. Ơi rồi cũng kéo nhau ra về. Đám tàng kết thúc nhanh chóng. Cô Hoa được người ở trạm y tế tiêm cho một liều an thần, vật ra ngủ say ly bỉ không còn biết gì nữa. đưa cô về nhà, rồi mọi người cũng nhanh chóng rời đi để mặc cô trong căn trò nhỏ hoang lạnh. Bầu trời những ngày mùa đông u ám thê lương, nhưng nó giống như là đang báo trước cho những tháng ngày bi kịch t e đ e n tối của cô hoa sau này. Mây đen từ đâu bỗng chốc ù n ù n kéo đến che kín cả bầu trời, đang giữa ban ngày ban mặt ấy mà thế nào cả làng tự nhiên tối đen như mực. sấm chớp bắt đầu đì đùng nổi lên như báo hiệu một cơn rông chuẩn bị ập xuống cũng chẳng biết đây có phải là điểm báo cho những cái tai ương mà làng Kim Sơn phải gánh chịu hay không đột nhiên một tia sét xé toang bầu trời đánh thẳng xuống ngôi mộ mới đắp ở ngoài nghĩa địa. người làng nghe thấy tiếng hét, tiếng sét thì kinh hồn táng đ ậ m Ai nấy đều tự hỏi nhau, không biết làm sao mà cớ lại thành ra cơn rông tố bất ngờ kỳ lạ đến như vậy. Trên bầu trời lúc ấy bắt đầu cuồn cuộn mưa gió. ta nghe thấy trong mưa trong gió trong cái sự đau đớn ấy văng vẳng đâu có tiếng tiếng như là cô hoa cô đang hát du con thút thít nghe ghê lắm à cò đi đón cơn mưa tôi tâm mù mịt ai đưa cò về cò về thăm quan cùng quê thăm cha thăm mẹ ขอ về thăm em อาเอ๋ยอาเอย ngủ đi con ngủ đi con ơi ngủ đi con ơi im lặng lắng nghe ông trưởng thôn kể tiếp câu chuyện. giọng của ông càng lúc càng trầm xuống nặng nề. ông b â n kể rằng sau cái chết của con, cô Hoa bị sốc tinh thần quá lớn, đầu óc của cô điên điên loạn loạn. ngày nào cũng đi quanh làng mà gọi tên đứa bé. cô nghĩ nó đi lạc đâu đó, ở trong làng, cho nên ngày ngày cứ lang thang đi tìm con khắp nơi. vừa đi cô vừa làm nhảm, réo gọi tên con. có lúc người ta thấy cô nằm giữa đường mà nói chuyện với một đứa bé trong tưởng tượng, cô cứ thế mà cười nói khúc khích một mình, thế rồi đột nhiên ôm mặt khóc nức nở. Mọi người đi qua thấy vậy đều lắc đầu, buông một tiếng thở dài ngao ngán. Ai cũng biết là cô Hoa cố phát điên, phát dồ bởi vì nhớ con, nhưng chẳng ai có cách nào để giúp được cô cả. Họ đành để mặc cô cứ lang thang trong làng hết ngày này qua ngày nọ. tôi nghe ông trưởng thôn kể đến đây thì như có chút không hài lòng tôi quay sang hỏi tại sao l à n mình không đưa cô đến trại tâm thần để điều trị ở đấy cô được chăm sóc tốt hơn biết đâu bệnh tình của cô vì thế cũng được thuyên giảm theo như cháu nghĩ nếu như cô Hoa được sống ở trại tâm thần thì cũng không xảy ra các chuyện đáng tiếc như vừa rồi ông bân ngồi im lặng một hồi lâu hình như đang có điều gì khó nói mãi một lúc sau tôi thấy ông mới thở dài để xảy ra cái chết đáng tiếc của bà Hoa người làm trưởng thôn như tôi cũng có trách nhiệm nhất định là tôi sẽ nhận khuyết điểm này trước bà con trong thôn tôi nghiêm khắc tự phê bình bản thân mình nhưng mà cậu xem bà sống lẽ loi một mình bà ấy không có người thân đứng ra bảo lãnh chạy tâm thần nào người ta nhận vì lại tôi thấy bảo hoa tuy có vấn đề về thần kinh nhưng suốt mười mấy năm nay cũng chưa thấy bả gây hại cho ai bao giờ thế tôi cũng chưa nghĩ đến việc này tôi cảm thấy câu trả lời của ông trưởng thôn có vẻ tắc trách ông nói bảo hoa không gây hại cho ai bao giờ sao không phải là tôi vừa bị bả hại đến mức xém chút nữa bỏ mạng ở hồ con cáo vậy mà bây giờ ông trưởng thôn đáng kính lại nói bả gây hại không gây hại cho ai bao giờ tôi tính đem một chuyện cái chết bí ẩn của những thanh niên trong làng ra để chất vấn ông nhưng nghĩ lại thì cũng thôi dù sao tôi cũng chẳng có chứng cứ xác thực nào tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán cho nên có muốn nói cũng chẳng biết nói làm sao đến giờ phút này tôi vẫn giữ quan điểm của mình bà Hoa chắc chắn có liên quan đến những cái chết ở hồ con cáo chỉ là tôi không biết phương thức ra tay của bà ấy làm sao tại sao bà lại giết chết những thanh niên đó và bà giết họ bằng cách nào giờ tôi đã biết thêm được một số manh mối về lai lịch của bà Hoa, nhưng ngần ấy cũng chưa đủ để giải đáp cho thắc mắc của mình. Thời gian cũng gần đến trưa, tôi thấy ngồi làm phiền ông trưởng thôn lâu, đứng dậy định xin phép ông về. Thật ra trong đầu của tôi đang có một nghi vấn lớn, tôi phát hiện ra một số điểm bất hợp lý trong câu chuyện mà ông trưởng thôn vừa kể. Hình như ông đang cố tình giấu tôi điều gì đó, và điều này là một mắt xích quan trọng trong toàn bộ câu chuyện mà ông kể khi nãy. tôi nghĩ nếu ông ta đã cố tình không nói thì cho dù tôi hỏi chưa chắc ông nói tôi đứng lên xin phép ông trưởng thôn ra về trước khi tiễn tôi ông bân còn làm ra vẻ khách khí vỗ vai tôi ôn tồn thời gian gần đây trong làng liên tiếp xảy ra những việc đáng tiếc cậu là khách mới về làng khi biết tin cậu gặp nạn tôi a y n á y lắm sau này nếu có gì khó khăn cần giúp đỡ thì cứ sang đây nếu trong khả năng giúp tôi nhất định giúp tôi chỉ gật đầu cho c ó lệ rồi đứng lên chào nhưng đúng lúc đó tôi cảm giác đột nhiên ở gian buồng nơi cánh cửa đang khép hờ hình như có bóng người đang ngó ra ngoài lén lút nhìn tôi vừa nhìn thấy cái bóng người đó ấy tôi giật bắn cả mình tóc gái tôi dựng ngược cả lên phía bên trong gian buồng là một ánh mắt đúng vậy nó là một ánh mắt đỏ lòm lòm đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống lý tôi vậy. Ánh sáng bên trong căn buồn g rất tối, tôi không thể nào nhìn rõ được cái bóng nọ là ai. Tôi tự chấn an bản thân mình, chắc là tôi ngồi lâu quá, đứng lên bị hoa mắt. Cũng có thể là do dạo này tôi bị ám ảnh quá nhiều, cho nên nhìn nhầm. tôi đoán có lẽ là vợ của ông trưởng thôn đang ở trong ấy hóa ra từ nãy bà cố tình thầm thột nghe lén câu chuyện của chúng tôi tôi tự nhiên có ác cảm đối với người đàn bà này tôi đoán thể nào cũng chỉ nay mai thôi giấc mơ kỳ lạ khi nãy tôi kể cho ông bân nghe sẽ được bà mang đi lan truyền khắp làng rồi đây người ta lại càng có cơ hội để theo dệt đ ủ thứ ly kỳ ma quái về tôi tôi định hỏi ông bân xem bà vợ của ông ta làm quái gì ở trong ấy nhưng không tiện lại thôi dù gì cũng là chuyện của gia đình người ta, tôi cũng không được phép tò mò. Lững thững bước ra về. Bây giờ đang là những ngày giữa tháng năm, thời tiết vô cùng nóng bức. Bây giờ lại gần trưa, là thời điểm nóng nhất trong một ngày. Ánh mặt trời chiếu xuống g a y gắt, chói chang đến mức như muốn thiêu đốt ra thì tôi cháy lên xèo xèo. Ngồi lâu trong nhà, giờ đi ra ngoài cảm thấy nắng hơi chói mắt. Tôi nhìn cảnh vật xung quanh. mọi thứ cứ nhòa đi, làm cho tôi bực bội, khó chịu. Vừa đi vừa suy nghĩ về bà vợ của ông trưởng thôn, mà tôi cảm thấy bực bội. Cái người đàn bà vô duyên, cái người đàn bà bất lịch sự. Chồng đang nói chuyện với khách mà cứ thậm t h ả thậm thụt nghe lén, không biết là có ý đồ mờ ám gì. Đang mãi suy nghĩ vẩn vơ, tôi đi ra ngoài từ bao giờ không biết. Vừa mở cánh cổng, chuẩn bị bước ra. tôi va phải một người đang h ớ t hải chạy vào ông ơi ông ơi xảy ra chuyện đậm dài rồi làng mình nguy to rồi tôi ngẩng mặt lên nhìn không dám tin vào mắt mình nữa rõ ràng là vợ ông trưởng thôn sao bà ta lại đi từ ngoài ngõ vào không phải không phải là bà ta đang ở trong buồng hay sao tôi cảm thấy hoang mang lắm chuyện này là thế quái nào không lẽ không lẽ trong nhà ông Bân còn có thêm một người nữa? không đúng, rõ ràng tôi nghe bác Hải nói nhà ông trưởng thôn chỉ có hai ông bà già, họ không có đứa con để nối dõi tông đường nào cả. ông Bân vì chuyện này mà lao đầu vào công việc, hết lòng với bà con chòm xóm để vơi đi cái nỗi buồn ở trong lòng bấy lâu nay. càng nghĩ tôi càng bối rối. vậy người trong buồng lúc nãy là ai? tôi đứng chết lặng người. nhìn chăm c h ằ m v ợ ông bân một lúc sau tôi mới ú ớ c h à o hỏi Ờ, ờ, ờ, bác bác gái cháu, cháu tưởng tưởng gì cậu thấy ma nhiều quá lên giữa ban ngày ban mặt cũng tưởng tôi là ma phóng Ờ, ờ, không không không không không cháu cháu không có ý đó mà làm sao trông bác hoàng hốt thế có chuyện gì vậy bác bà vợ ông trưởng thôn như không thèm để ý đến sắc mặt thất thần của tôi bà vừa nói vừa thở hồng hộc như có vẻ luống cuống hốt lắm xảy ra chuyện rồi, làng tôi lại xảy ra chuyện lớn rồi cậu ơi, ngoài kia ngoài kia có người, có người bị tôi khó chịu với cách nói ngắt quãng úp mở của người đàn bà này. Tôi quyết định hỏi. Vừa hai ông bên cũng từ trong nhà chạy ra. Có chuyện gì bà từ từ nói tôi xem nào. Làm sao mà h o ả n g hốt thế kia. Vừa trông thấy ông thì người đàn bà lại càng la lối om sòm như là động kinh. Ôi trời ơi, nguy to rồi ông ơi. Làng mình bị ma quỷ nó ám rồi, hết chuyện người chết ở mộ hồ ly, lại còn đào trộm mộ chặt xác người, loạn cả rồi ông ơi. Ông Bân vừa nghe thấy câu xác người bị đào trộm thì sắc mặt xây s ầ m lại, ông cứ há hốc miệng nhìn chừng chừng vào bà vợ, không nói được một tiếng. Phải mất mấy giây sau ông mới bình tĩnh, giọng ú ớ lạc đi. Cái cái gì? b b b bà nói sao? đảo mộ chặt xác người là như thế nào? Bà vợ của ông Bân cứ thế ôm cái bộ ngực đ ổ sộ, phập phồng hồn hển. Một hồi sau bà mới bắt đầu kể lại được. Chả là khi nãy bà l ạ i định ra chợ để mua thức ăn, từ nhà bà ra khu chợ của thôn cũng không xa lắm, chỉ cần ra đầu ngõ rẽ lên con đường lớn đi chừng vài trăm mét là đến chợ. Thế nhưng bà l ạ i vừa đi vòng qua con đường lớn chưa được bao xa. thấy người ta tụ tập bàn tán xôn xao nói cái chuyện gì đó nghiêm trọng lắm trông nét mặt thì như đang nói hoang mang khó hiểu bà Lai vốn dĩ là người hóng hớt cứ thấy đâu đó có chuyện thì dù bận mấy cũng phải xuống vào nghe cho bằng được nhất là mấy cái tin giật gân thì nhất định không có bỏ qua thấy đám đồng kéo đến càng lúc càng đông họ đang tiến về khu nghĩa địa của làng bà l ạ i cũng ngoe n g o ẩ y cái mông đít mở theo không biết trong nghĩa địa có gì mà người ta đã ồ n uồn đến đấy. quên luôn cả việc đi chợ. Tất tả hỏi một chị đang bế con cắp nách đi ngược phía mình. Chị Lý ơi, thế làm sao mà người ta kéo nhau đông thế? Hình như ngoài ấy có chuyện gì phóng. Ôi trời, ôi thế Bá vẫn chưa biết gì à? ở trong nghĩa địa có xác chết bị đào nên bị chặt cụt mẻ đầu rồi. Không tin lỗi, nàng mình lại xảy ra chuyện động dời như thế. Bà Lai vừa nghe xong thì bủn rủn cả tay chân. đúng là động dời thật. từ xưa tới nay trong làng có bao giờ xảy ra chuyện kinh dị khó tin như thế đâu người ta đã chết đang m ổ yên mả đẹp làm sao lại có cái đứa táng tận lương tâm đào xác người ta lên làm gì đã đào xác thì chớ lại còn chặt đầu người ta đúng là cái quân thất nhân thất đức vô nhân tính tổ sư bố tiên sư ông nội tám đời tam t ò n g nhà nó bà lai lẩm nhẩm trong miệng rồi cuống cuồng nói không ra hơi thế thế xác chết bị bới lên rồi chặt cụt đầu á ôi t i ô i làm sao mà lại thế được trị lý trên mặt vẫn còn kinh hãi tất tả sốc đứa con vừa chạy qua vừa nói bá không tin thì bữa bá cứ qua mà xem thôi nhà cháu đang bận con nhỏ cháu cũng chẳng dám len len vào sợ lắm rồi về con nó lại khóc cả đêm thì khổ cháu bà lại tuy là người hóm hớt nhưng những chuyện ma quỷ xác chết thì bà sợ lắm đặc biệt là những cái cảnh á i c tượng gây tẩm kinh dị thì cứ nghe thôi bà còn buồn rộn cả người đến thở còn không thở nổi. Một lúc sau, b à có thể dẫn đến triệu chứng tức ngực, khó thở, mặt tái xanh, rồi đổ v ậ t ra bất tỉnh tại chỗ không biết chừng. Ông bần biết vợ mình có mắc chứng rối loạn tiền đình đã lâu, không để cho bà phải làm bất kỳ việc nặng nhọc gì, càng không cho bà bị kích động. Bà l ạ i vì vậy mà sống nhàn hạ lắm, suốt ngày chỉ quanh quẩn, lo cơm lo nước, không phải ra đồng làm lụng vất vả như bà con khác. vừa nghe tin ở khu nghĩa địa có cái xác bị chặt cụt đầu bà lại tái mặt thở gấp khó nhọc giờ có cho tiền thì bà cũng chả dám ra xem cái xác bà lại hít thở bình tĩnh bà thấy tốt nhất là bây giờ phải chạy về báo tin cho chồng biết để ông tìm đường mà lo liệu dù sao ông cũng là trưởng thôn ông bần nghe vợ mình kể thì là xa x ầ m nét mặt hai chân lảo đảo đứng còn không vững s í t chút nữa ngồi bẹt xuống đất trên chán mồ hôi to như là hạt ngô không ngừng nhèo ra ướt đẫm cả khuôn mặt không nói không rằng lao một mạch như ma đuổi tôi cũng cảm giác kỳ lạ không hiểu sao tự dưng ông trưởng thôn lại kích động thế vừa thấy ông lao đi tôi cũng phóng mình chạy theo tôi cũng muốn biết cái xác là ai làm sao lại có kẻ tự dâng ra đào xác chết lên làm gì hắn làm như vậy là có mục đích gì tự nhiên tôi có linh cảm tất cả những việc kỳ lạ này phải có mối liên hệ nào đó Hình như có một ai đó đang đứng đằng sau thao túng tất cả chuyện này. Tên bí ẩn đó là ai? Hắn làm như vậy nhằm mục đích gì? Phải chăng tôi đã vô tình biến thành một con cờ ở trong cái bàn cờ ma quái chết chắc này? Cái gì càng không biết thì con người ta càng tò mò tìm ra bằng được chân tướng. Bằng mọi cách, lần này tôi nhất định phải lôi bằng được cái tên đứng đằng sau bóng tối kia ra. Tôi phóng mình đuổi theo ông trưởng thôn. chả biết là bà vợ ông léo nhéo cái gì ở đằng sau. một lúc sau chạy ra đến nơi, quãng đường từ nhà ông bân ra nghĩa địa vòng vèo khá xa, tôi cũng chạy mà đến hụt cả hơi. trời lúc này gần về trưa, ánh mặt trời chiếu xuống tranh trách g a y gắt, khắp người đổ đầm đìa nhễ nhại như tắm mồ hôi. đến đây thì tôi cũng kiệt sức không thể chạy được nữa, hai tay chống đầu gối mà thở dốc. từ xa mọi người chen chúc chặt kín lối vào nghĩa địa. bên trong còn nhiều người nữa họ xuống một chỗ không ngừng chỉ trỏ bàn tán khu nghĩa địa thường ngày vắng vẻ yên tĩnh ấy vậy mà bây giờ như là họp chợ ông trưởng thôn đã đến đấy từ bao giờ tôi thấy ông đứng đó nói oang oang giải tán mọi người để giữ hiện trường ông bân không còn giữ được bình tĩnh nữa ông cứ gân cổ gào lên như muốn lạc giọng để nhắc nhở bà con trật tự ông cáo gắt cục cằn trông khác xa với vẻ cương nghị điềm đạm tôi càng lúc càng ngạc nhiên vì những biểu hiện khác là việc đào trộm phá hoại m ồ mả là chuyện tầy đình hệ trọng nó vượt qua thẩm quyền xử lý của một trưởng thôn việc của ông lúc này là giữ nguyên hiện trường chờ cán bộ điều tra cấp cao về xử lý tôi nghĩ việc nếu như xử lý theo góc độ công việc thì nó đơn giản như thế làm sao mà ông kích động khác lạ như vậy phải chăng là ông lo lắng chuyện gì khác tôi đang mải suy nghĩ bỗng n h i ê n qua ai đó vỗ vai này anh ra đi từ bao giờ em tưởng anh đang ở bên nhà ông bân, tôi quay lại là diễm trinh, cô đứng sau lưng tự bao giờ mà tôi không biết, sắc mặt cô tái nhợt, làm tôi cảm thấy là lạ, nhưng tôi nghĩ chắc là do tôi bị ánh nắng gay gắt chiếu cho chói mắt, cho nên m y mắt nhòe đi như thế, hoặc là cũng có thể tại cô vừa thấy cái xác ở bên trong, sợ đến tái cả mặt. À, à, anh anh ở nhà ông trưởng thôn chuẩn bị về thì nghe bà l ạ i bá báo tin ngoài này có vụ đào xác. anh thấy lạ cho nên chạy theo ông ra đ y xem, ê, không ngờ ông ấy cao tuổi mà ông chạy g h ê thật đấy, anh đuổi theo đằng sau mà mệt đứt cả hơi. Diễm Trinh nhìn tôi lắc đầu, cô mỉm cười nhẹ nhàng nói: tại ngả trên phố ít vận động, chạy chậm hơn là đúng rồi. Thôi mình về. Em ở đây em sợ lắm. Khi nãy n h ữ n g cái xác không đầu nằm trồng c h ơ em muốn phát k h i ế p xiết nữa thì đổ v ậ t ra ngất tại chỗ đ ấ tôi muốn nấn ná để xem cái xác không đầu nọ là ai, tại sao kẻ gian lại chặt cái xác, hắn làm vậy mục đích gì? tôi tò mò muốn biết tất cả mọi việc, nhưng t h ấ y sắc mặt của t r i n h không ổn, hình như cố sợ lắm, tôi lo cố đổ bệnh, nhưng mẹ cố ngày xưa thì lại nguy hiểm, đành đưa cố về nhà. chúng tôi tách khỏi đám đông, men theo con đường nhỏ quanh co về nhà, tôi thấy cô lạnh lẽo, cái lạnh như truyền cả sang tôi. làm sống lưng tôi nổi cả da gà. c ớ làm sao mà giữa trưa hè oi bức, nắng chang chang mà từ người của cô lại tỏ a ra cái hơi lạnh, khó hiểu như thế. Tôi quay sang hỏi em, em có làm sao không? Anh anh thấy sắc mặt của em lạ lắm, không khéo rồi em ốm. Trinh nhìn tôi mỉm cười, em không sao, chỉ là khi nãy em sợ một chút với như vậy thôi. Thôi. thế sau này đừng đến gần những cái nơi như thế, k ẻ o nhiễm về khí lạnh từ người chết, cái thứ âm khí đó nhiễm vào người là nguy hiểm lắm. Trinh nghe tôi nói thì im lặng, cô chỉ lặng lẽ dạo bước theo tôi, làm tôi có cảm giác nao nao khó tả. Chúng tôi cứ đi lòng vòng một hồi trên con đường làng đầy nắng và gió, thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót thánh thót đâu đó, vừa gần lại vừa xa. Tôi cứ lân lân g như là đang ngủ mê mộng mị. Bấy giờ tôi mới phát hiện ra điểm lạ thường. Hình như cả tôi và Trinh không phải đi về nhà mà cứ đi vòng vòng trên một đoạn đường. Tôi thấy có cái gì đó cứ lặp đi lặp lại trên con đường mà chúng tôi đi qua. Định quay sang nói với c ô một câu, thì bất giác hiện ra cảnh mặt nước mênh mông phẳng lặng. Tôi nhìn Trinh ngơ ngác. Ờ anh anh anh nhớ khi nãy mình đi từ nghĩa địa về, sao bây giờ lại ra ngoài bìa làng là sao? Diễm t r i n h nghe tôi nói vậy cũng giật mình hoảng hốt. Cô Kinh h ã i nhìn mọi thứ xung quanh rồi nói bằng cái giọng run run, đây đây đây là hồ con cá o mà. Sao sao anh lại dắt em ra đây? Nghe trình nói như thế, trong lòng của tôi lại càng khó hiểu. Không lẽ cả hai chúng tôi đã đi lạc mà không ai phát hiện? Một người không thể đi sai đường. Ê, làm sao mà cả hai lại còn đi sai? Như thế là sao? Tôi nhìn ra xa, quan sát kỹ thêm một lần nữa. đúng là chúng tôi đang đi trên con đường mòn dọc theo hồ con cá. o Ngoài tôi và Trinh, xung quanh không có lấy một bóng người. Tất cả mọi người đều không thấy đâu cả. Mọi thứ xung quanh vắng lặng, bất giác tôi run run. Tôi nghĩ có thể là tôi và Trinh đã bị ma quỷ dẫn lối mới ra đến đây. Bây giờ đang là trưa, dương khí cực thịnh giữa thanh thiên bạch nhật. thì làm gì có ma quỷ nào xuất hiện giờ này được ấy thế nhưng nếu như không phải là ma quỷ r dụ thì làm sao lại ra đây trong khi đầu óc của tôi tỉnh táo thế cơ mà tôi vò đầu bứt tai cố gắng tìm ra lý do để giải thích cho sự việc kỳ quái đột nhiên tôi nghe tiếng t r i n h hét lên kinh hãi trời ơi anh nhìn kia bà bà bà hoa điên sao sao bà ấy lại ở đây vừa nghe tiếng của trinh hét tôi giật bắn mình cảm giác không lành tôi vội nhìn về đằng trước ở phía xa một bóng người rất quen tôi thấy người ấy đang lững thững đi về phía chúng tôi bộ quần áo sọc sạch rách dưới mái tóc bù xù rối tinh không thể lẫn vào đâu được tôi không dám t i n vào mắt mình nữa tôi cứ đứng trôn chân chết lặng đúng là bà hoa điên làm, làm sao mà bà xuất hiện ở đây không không phải là bà ấy chết rồi sao? đây là ban ngày. bà hoa điên từ từ tiến về chỗ chúng tôi, vừa đi vừa làm nhảm nói gì mà chúng tôi không nghe rõ được. bà ấy đi giữa lòng đường, không, mà bà ấy đi sát bên mép hồ nước. càng lúc bà ấy càng đi lấn sang bên hồ. bây giờ là mùa hè, mực nước trong hồ cũng giảm đi nhiều, nước rút lộ rõ những gờ đá thoi thoải ở bờ men hồ. không biết bà đi xuống để bắt cá hay là bà tìm một thứ gì đó. tôi thấy bà hoa cứ lom k h a lom khom, cúi người đưa tay s ờ soạn. đột nhiên bà ngẩng phát lên, bà cười khúc k h a khúc khích, quá i gở lắm. đôi mắt của tôi trợn tròn kinh hãi giữa ban ngày ban mặt. ma là có thật sao? rõ ràng là bà hoa điên đang làm gì đó bên bờ hồ chỉ cách chúng tôi có hơn chục bước chân. toàn thân cứng đơ, tôi không thể nhúc nhích nổi. tôi thấy một bóng người mặc đồ đen che kín cả mặt bất ngờ lao đến đẩy bà hoa ngã ủ m xuống nước, mặt nước bắn lên tung toé. bà hoa vùng vẫy cố bơi vào bờ để thoát nhưng kẻ mặc áo đen kia không có ý muốn buông tha cho một bà già điên hắn muốn dùng đuổi cùng giết tận, quyết đoạt bằng được mạng sống của bà Hoa. Hắn lao ra túm đầu của bà mà dìm xuống nước. Từng đợt bọt nước nổi lên ủng ụ c Một lúc sau, bà Hoa không còn dễ ụ a được nữa. Tay chân của bà bắt đầu buông thõng, bất lực. Bà Hoa sặc nước, tắt thở chết tự bao giờ. Tên áo đen đ ẩ y cái xác của bà Hoa ra ngoài hồ nước. Sau đó hắn quay người lại lên bờ. h ả n nhiên như không có chuyện gì. vừa nhìn thấy khuôn mặt của người này, tôi hét lên kinh hãi. thì, thì ra là ngươi, là ngươi, người là, là hung thủ giết chết bà Hoa. còn chưa kịp nói hết câu, cái bóng đ e n lao đến tấn công tôi. hắn muốn giết người diệt khẩu. lần này tôi phải diễm Trinh gặp nguy hiểm thật rồi. tôi quay lại hét toáng lên, bảo Trinh mau chạy, đừng để hắn ta bắt. thế nhưng vừa quay sang thì lập tức mắt của tôi tối sầm lại. Ngay bên cạnh tôi không phải là Diễm Trinh mà bây giờ, bây giờ lại chính là bà Hoa Điên. Hai con mắt của bà đỏ lòm lòm, trợn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi không biết là bà Hoa Điên đã đứng sau lưng tôi tự bao giờ. Bà ngoác miệng rộng đến tận mang tai, lộ ra hàm răng nhọn, h o ắ t l ầ m c h ở m Từ cái miệng của bà ấy, phả ra một cái thứ mùi hôi thối t m lợn. Tôi phải hít một hơi thật sâu. nhưng nhưng tôi không thể đứng nổi, hít phải cái khí độc kia, tôi lăn ra hôn mê bất tỉnh. ở bên tai của tôi vang vẳng tiếng cười nói man dại của bà già điên. <cười> để xem lần này mày chạy đâu cho thoát, mày phải chết, mày phải chết. ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า thưa quý bạn và các vị, hôm nay chúng ta dừng ở đây nha. Má. Em thề v ớ anh tĩnh là anh tĩnh cũng cũng cũng cũng giỏi tấn công tâm lý. Một trong số những thứ gây sự hoảng sợ đó là đánh lừa tâm lý của người ta giữa thật và giả. Con người ta nó có một số cái đặc thù tâm lý riêng riêng biệt nó gọi là nó gọi là sự sự đánh lừa của chi giác có nghĩa là gì khi con người ta cứ nghĩ là thật thì nó là giả khi con người ta nghĩ là giả thì nó là thật đó là một cái sự rất đáng sợ khi đó là chi giác của con người ta mất đi hoàn toàn sự phòng vệ đó nó mất đi sự phòng vệ thế cho nên nó sẽ làm cho con người ta thấy hoang mang tột độ à, ở trong câu chuyện này ít nhất đã có hai lần đó nếu chính xác hơn là 3 lần ông tĩnh đã đã đã đánh lừa chi giác của độc giả cũng như là khán thính giả à, à, đã đánh đánh đánh lừa cái đó à, thì thì thì cái gì à, nó nó nó nó nó làm cho con người ta không phân biệt được thật giả nó như thế nào thế cho nên là là bởi vì cái t r i giác của con người luôn luôn có cái sự phòng vệ các bạn nghe chuyện ma các bạn luôn luôn luôn phòng vệ rằng là à cẩn thận cẩn thận đến cái đoạn này này đến cái đoạn này là sợ chết mẹ ra luôn này đúng không đúng không rồi sau đó là bắt đầu bắt đầu bắt đầu nghĩ, à, đi trong đêm tối này con ma nó chuẩn bị xuất hiện Này này này này thế nhưng mà người viết đã đánh lừa cái cái cái cái cái cái cái cái cái người nghe bằng cái việc là không cho người ta phòng vệ về cái cái cái cái nhận thức là à con ma nó xuất hiện đó là cái điều thật sự là kinh dị. ai ai thế đây không Oh, oh, oh, oh. Rồi OK, chúng ta sẽ sẽ sẽ cùng xem xem là là là cái cái cái cái cái cái sự tình nó như thế nào, nó oh, càng lúc càng cuốn phải không các bạn? OK, à, sau đây tụi cũng xin giới thiệu với các bạn à, về một cái sự tích ngắn ngắn thôi nha. Sau đó đi ngủ nha, để c ó tôi còn thu âm à, tham t h i ê n của ngày mai. À, một cái sự tích về ma vũ dài, con ma v ú dài à, phải gọi là như vậy mới đúng. Con ma dấu dài, à, người ta nói là là là con ma vũ dài nó hay xuất hiện ở dưới nước, thì có lẽ là như vậy. À, ma vũ dài nó nó nó nó nó giống nó nó được, nó được gọi là một phân nhánh của ma ra đó các bạn. Thế nhưng mà nó có rất là nhiều điểm đặc trưng. À, thật ra thì như thế này, à, người chúng ta có thể hình dung ra hình ảnh của con ma vũ dài nó khác con ma ra là cái gì? Con ma vũ dài nó xuất hiện, nó đều có một cái đặc trưng đó là con này nó không có quần áo mặc áo, nó không có quần áo mặc. Nếu như các bạn thấy ma ra thì à, có thể là có quần, có áo, có uh, có có nhiều cái hình ảnh khác nhau. đàn ông, đàn bà, người già, trẻ con, nhưng con ma d ú dài nó chỉ có một dạng hình ảnh duy nhất. Tất nhiên là có thể là khuôn mặt thì khác, nhưng mà một dạng hình ảnh duy nhất. Thứ nhất là nó không có mặc áo ở dưới mặc quần hay không tôi không biết, bởi vì cái hình ảnh về con ma d ú dài bao giờ nó cũng chỉ xuất hiện ở dưới nước, nó không lên trên bờ bao giờ. Đó. Và nó cứ lành b ề n h ở mặt nước nổi đến đến thắt lưng nổi nhá, nó nó nổi đến thắt lưng nha các bạn. Con nó, nó không phải là chỉ nổi đến cổ hoặc đến y u đâu, nổi đến thắt lưng. mà các bạn biết đó ở vùng nước sâu thì một người nổi đến thắt lưng n ó là đều không t h ả đúng không ạ thứ hai nữa nhận diện đó là tóc của nó rất là dài l ò a xòa trên mặt nước lúc nào tóc của nó cũng dài không có con ma yú dài nào đầu chọc cả đó. thứ ba nữa là gì là cái làn da của con ma yú dài đó khác với những con ma da khác có những con ma da nó hiện hình nó là làn da trương p h à n h nhưng con ma yū dài á thì nó nó không nó không nhất thiết phải là làn da trương p h à n h p h à n h nhưng mà khẳng định một điều đó là làn da của nó xám n g u é t và nó vằn lên những cái tia máu và cái đặc điểm nhận dạng chuẩn nhất đó là quả h ô nó có hai trường hợp quả yū một là quả yū to như là hai cái ấm tích ở trong cái câu chuyện dân gian mà tôi đã từng kể cho các bạn nghe một lần đó là hình ảnh con ma dũ dài hai cái cái cái cái quả dũ nó to như cái âm tích đó đúng không các bạn có nhớ có một lần tôi kể cho các bạn nghe sau đó là nó đứng nó cười hình hạch hạch hai quả dũ nó đánh bạch bạch bạch bạch bạch bạch đó đấy là dân gian kể n h a không phải tôi bịa nha các bạn nào mà ở nhất là ở những cái vùng vùng vùng vùng, vùng, vùng miền xuôi á các bạn cũng sẽ nghe đ ư ợ con c ma dũ dài ở trong cái chuông á mà các bạn biết là cái chuông là cái gì đúng không miền nam không có cái chuông đúng không miền bắc là những cái ao nhỏ nhỏ nó gọi là cái chuông, nó đứng nó cửa hình hạch hạch có hai quả d ũ lách bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạc, bạc. đó còn c á i loại thứ hai đó là quả d ứ nó dài như như là quả mướp rồi thế thì đó là những cái đặc điểm nhận diện thế thì như thế này như thế này à... tại sao lại lại lại lại nói về cái này thế thì trong dân gian người ta có nói là con ma d ú dài này ngày xưa ngày xưa ngày xưa nó có một cái truyền thuyết nó có rất là nhiều dị bản nhưng tôi đang kể một cái truyền thuyết như thế này à, khi mà mà có một cái câu chuyện là ở một cái ngôi làng này các bạn tác giả có thể dựa vào đây để lấy một cái làm một cái tài liệu để viết nha có một có một người phụ nữ cũng giống như là bà hoa ấy chả biết làm sao mà không chồng mà c h ữ a mà các bạn biết đó ở trong dân gian ngày xưa thì cái cái cái đất lề quê thói cái h ổ tục nó rất là lạc hậu nếu như mà không chồng mà c h ữ a được xếp vào diện chửa hoang nếu như nhà giàu thì phải ăn phạt vạ của làng phạt vạ thì nó ghê lắm phải làm cỗ đãi làng nó ghê lắm đúng không giống các bạn có có, có nhớ cái câu chuyện thị màu không con gái của phụ của của của phú ông á con gái phú ông không chồng mà c h ữ a là phú ông phải làm làm cái cái cái cỗ để để cho làng ăn vạ đó. Nhưng mà nhà không có giàu thì là phải phải còn phạt tàn bạo hơn nữa. Tức là không có tiền chuộc thì phải làm phải làm phải bị phạt căng hơn là gì? Đó là ăn ăn hèo. Hèo là cái gì? Là cái que trống nó to như nó nó to như cái mái trèo á. Để ở đình làng, đó. để ở đình làng, rồi. sau đó là là là cứ ai mắc tội là ra ăn h è o ăn h è o đó xong thì bắt đầu lột hết cả quần áo cạo đầu bôi vôi thả cho thả bè chuối trôi s ô n g tống vào trong g i ọ lợn thả bè chuối trôi s ô n g đó thì thì uh, có một cái người uh, cái người như vậy uh, đó tác giả hồng dung nó nó nó nó chia sẻ cái kia anh ghim lên cho mọi người cùng đọc một làng có 1.000 đinh thì chia ra khoảng 250 m â m khoán làng đúng rồi đó kiểu kiểu như vậy, cứ cụ thể thì tùy từng làng thôi em ạ n ó tùy từng làng. thế nhưng mà như thế này, đối, đây, là, đây là trường hợp người nghèo, thế thì cái cô này cô ấy bị như vậy, thì cô ấy cô ấy bị như vậy, nhưng nhưng ở cái ngôi làng này thì người ta có lòng hơn một chút, đó, có lòng hơn một chút là người ta để cho cô ấy đẻ con xong và người ta để cho bố mẹ cô ấy nuôi, tức là nó có một cái chút nhân đạo hơn một tí. thế nhưng mà sau khi để xong thì cô ấy vẫn phải chịu cái cái cái cái cái cái cái phạt vạ đó của làng đó là gì để xong phát là mang ra ăn hèo và sau đó là bị cạo đầu bộ thả vào bè chuối trôi sông đó thì sau này thì cô ấy bị thả vào bè chuối trôi sông thì cô chết cô chết bởi vì là cái bè chuối trôi sông thì đến một lúc nước xiết là nó sẽ lộn cái bè chuối xuống là chết thôi không ai cứ là chết thế thì từ đó trở đi ở cái khúc sông của ngôi làng đó cứ hàng đêm là xuất hiện tiếng người khóc gọi con đó rồi tiếng du con giống như hồi nãy tôi du đó du như vậy đứa nào dám ngủ nhưng sau đó là gì có rất nhiều người người ta nhìn thấy hoặc là người ta đi đêm đi hôm là thấy xuất hiện một người đàn bà nổi đến phần rốn ở sông nổi lên phần rốn không có mặc áo và hai cái cặp y ế nó n ầ n g sữa các bạn nó căng sữa nó tức sữa nó căng lên cứ nổi l ê n h p h ì n ở sông nhưng kỳ lạ cái hình dáng nó rất là sợ hai hốc mắt chảy máu tóc xòa ra ra r ẻ thì tím tái vào và vằn lên những cái tia máu rất là đáng sợ và cái người nào mà nhìn thấy mà mà không có chạy kịp đó, là sẽ bị con ma d ú dài nó vẫy vẫy cam he ấ bề bề tham hia, h thế là lập tức là hồn phách bị nó mê hoặc và tiến ra bờ sông, tiến ra bờ sông thì nó nó cho bú, nó cho bú các bạn, nó cho bú no ế n cả bụng căng đét cả bụng. Thế thì người nhà đi tìm không có thấy thì sáng hôm sau tìm nguyên cả một đêm không có thấy ra cả khu đó tìm mà không có thấy. Sáng hôm sau thấy người đó nằm tranh anh ở ở bờ sông không chết, các bạn không chết. m a d ũ dài ít khi giết người lắm có giết nhưng mà ít khi lắm nằm chành ảnh ở đó bụng căng no phành ấy thế nhưng mà thật ra đó trong bụng là là toàn sình thôi đó trong bụng trong trong mồm là toàn sình toàn đất thôi đó đó là cho bú bị con ma d ũ dài là cho bú thì đó là một cái giai thoại về con ma vũ dài một giai thoại khác về con ma vũ dài đó là con ma vũ dài nó ngồi trên cây dừa con này thì nó lại lên được cây dừa các bạn đó nó, nó người ta đi đêm đó. người ta đi đêm là người ta cứ nghe tiếng tiếng gọi đâu nghe tiếng gọi mà mà nếu mà biết nó là con ma vũ dài thì chạy đi thẳng đừng có quay lại chứ mà quay lại sau rồi phát là nó gọi đến nó thòng nguyên cái quả d ứ của nó từ trên cây dừa nó thòng xuống đó nó tọng và hỏng cho bú già trẻ lớn bé nó cho bú hết à. nam nữ k h ông ấu lão nó cho bú hết bú căng phình cái bụng luôn ờ sau đó lăn ra ngất xỉu té xỉu ở đó đến khi người ta tìm được thì trong mồm toàn là sình thì cũng đoán được là trong bụng là thế nào người đó về đó là còn phải đi tống đi tháo còn phải ôm vật ôm vã đi ỉ phải cả tuần mà ỉ ra toàn sình thôi bởi vì nguyên si cả cái bụng toàn sình mà không đó thì đó là một cái giai thoại khác nó đáng sợ như vậy con ma vũ dài thì nó ít khi nó giết người lắm nhưng mà nó cho bú con trên cây dừa thì anh anh không thấy người ta nói đấy nhưng chắc chắn là nó không có mặc áo còn quần thì anh không có biết duy tuồng anh không có biết là nó có mặc quần không cái trong cái giai thoại đó người ta không có cả là con này nó có mặc quần này không nhưng khẳng định là nó không có mặc áo và các các bạn hình dung là cái cây dừa nó cao khoảng tầm 4 mét đúng không phải đến 4 n mét nhè mà nó thòng từ trên cây dừa xuống nó tọng vô họng thì tất nhiên là khi mà cái người bị gọi đó quay lại là nó bị nó mây hoặc rồi đứng cứ đ ợ đó, họ đang nửa đêm đang nửa đêm đang đi đang đi trên đường n Nam Nam Lê Nam Vlog nửa đêm vừa đi nhậu ở bên nhàng Hiệp về tự nhiên đang đi tự nhiên nghe tiếng gọi Nam ơi Nam ở trong miền Nam nó nhiều dừa đúng không tối đêm nay trăng sáng đứa nào gọi tao vậy không ở trên này này nam trên này này ngẩng lên wow à. thế là từ lúc đó trở đi là cái há hốc mồm n ữ c á à thế là nó chỉ việc t h n g vú xuống nó t ọ n g ở họng thôi thế là bú bú no căng rồi lăn quay ra đó sáng sau ra thằng hiệp ra tìm nam thấy nam vẫn há hốc mồm mà à. nguyên si đầy mồm sình bụng chắc chắn lạm sình nam về đi h ỉ hết tuần từ là cân người còn 40 cân nhưng thôi cũng may không có chết khẳng định là một điều là ma dũ dài nó rất ít khi giết người nó chỉ có nó chỉ có quậy vậy thôi đó đó là cái giai thoại thứ hai về ma dũ dài còn cái nguyên nhân đó thì cái giai thoại cây dừa thì mình không có biết nhưng mà cái cái cái cái giai thoại về ở s ư ớ sông ấy, thì là do cái người đàn bà do cái người đàn bà đó nó nó nó bị uh, bị bị bị bị tách khỏi con và bị giết đau đớn quá nhớ con quá cho nên là đi cho bú thì cũng có một số một số cái cái giai thoại khác thì nó không chỉ ngồi trên cây dừa mà nó ngồi trên trên ngọn tre ở trên cành tre cái cái cái tóc của nó xõa dài ra nó che quả d ế u thế là ví dụ người đó bị mê hoặc là nó vạch ra hoặc nó đè ra nó tống nó tống quả d ế u vào họng mà cho b ố đó thì thật ra đó thì thì người có nhiều người người ta nói là phần lớn là trẻ con phần lớn là nó hù trẻ con thế cho nên đó, thế cho nên là là người người người ta hay hay hù trẻ con đó đó là là mày đó mày đừng có mà m à mày đi lang thang buổi đêm đi chơi giả là con b à o vũ dài Nó, nó, nó bắt nó bắt chết mẹ thì điều là như vậy chính là như vậy đó thì người ta hay hù trẻ con như thế ấ i thì ok nó là cái cái cái cái cái cái cái g i a i thoại như vậy nên <cười> thật ra thì nó là cái giai thoại thì cũng, cũng anh chẳng biết nó nó là có thật hay không đúng không ạ nhưng mà cái giai thoại n à nó rất là thú vị nó rất là thú vị phải không các bạn? kẻ mà nó mà đẹp đẹp thì cũng được. OK cảm ơn Khánh h ò a Kẻ mà nó đẹp đẹp thì cũng được. Đúng gì đúng? n <cười> Nam thì OK đó là cái cái giai thoại đó. nó còn những cái giai thoại khác rất là hay ví dụ như là là là là con ma con con ma bình bát đó nó lăn úm nó sông sông nó gọi là con ma bình bát à. rồi những cái giai thoại về ông kẻ không Rất là nhiều i â i thoại nhưng OK các buổi sau dần dần bởi vì đang trong cái cái series đang trong cái cái, cái series uh, về làng quê này của anh tĩnh thì mình sẽ tiện tiện thì mình sẽ dần dần đọc hết cho anh em nghe nghe OK uh, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe À, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 2 2 h giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.